Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 của pháp sư Thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 16. Sau khi xử lý xong tất cả, Trương Phong cùng mọi người ra về. Tiểu Minh thân thể ít bị tổn thương nhất, bị Trương Phong bắt cõng Trần Kiên. Tuy bất bình, nhưng nghĩ lại, Trần Kiên coi như cũng một nửa là sư phụ của mình. Tiểu Minh miễn cưỡng làm theo. Bọn họ rời đi rất nhanh, lần này con đường họ đi không còn trở ngại gì nữa. Rất nhanh đã trở lại khuôn viên của hoàn Phủ. Hoàng Chi Phủ thấy bọn họ quay lại thì mừng rỡ đến rơi nước mắt, luôn miệng hỏi thăm tình huống. Thấy ai nấy đều mệt mỏi, Trần Kiên trên thân lại còn mang trọng thương, hoàng chi phủ nhanh chóng sai người mời đại phu đến kiểm tra chăm sóc. Nửa ngày chiến đấu, thắng lợi trở về, cơm nước tắm rửa xong xuôi, Trương Phong một mình leo lên mái nhà ngồi hóng gió. Hắn định rằng lát nữa đợi khi Trần Kiên tỉnh lại, hắn sẽ cùng mọi người nói rõ thân phận của mình. Bất chợt trao đầu sau đầu của Trương Phong xinh gió, cái đó là một mùi thơm nhàn nhạt. nhạt. Trương Phong quay lại, cũng liếc mắt biết là ai. Người có tâm sự gì sao? Lý Hồng ngồi xuống bên cạnh khẽ nói. Trương Phong liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu không vui. Sau những chuyện như vậy, nàng vẫn xưng hô với ta như vậy sao? Ta. Lý Hồng nhất thời bị câu hỏi của Trương Phong, làm cho thẹn đỏ cả mặt, ấp úng không nói lên lời. Trương Phong thấy vậy thì cười dịu dàng. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lý Hồng Sau trận chiến vừa rồi Ta hiểu ra nhiều điều Ta biết được điều gì là quan trọng Lý Hồng Là nguyện ý ở bên cạnh ta chứ Ta Lý Hồng vẫn mang tư tưởng của Nhi nữ phong kiến Tiếng ta phát ra cả chục lần Mà vẫn không nói được câu tiếp theo Trương phong hừ một tiếng Bản tính thanh niên hiện đại Khiến cho hắn làm ra việc ngu ngốc Này biệt tái Huỳnh Bốp một tiếng. ấy sao nàng ta ta? Trương Phong còn chưa cảm thụ đủ hơi ấm trên bờ môi anh đào của Lý Hồng. Đã bị nàng đẩy ra. Đôi tay thon mềm vừa nãy hắn còn cầm, bây giờ đã in hẳn trên má. Cơn đau rát làm cho Trương Phong kêu ầm cả lên. Lý Hồng thấy hắn ôm mặt đau đớn, thì có chút động lòng. Biết mình ra tay hơi nặng, cho nên xuống giọng, Ai, ai bảo huynh, chạm, chạm vào môi ta. Chạm môi cái gì mà chạm môi ở thời đại của chúng ta cái đó gọi là hôn nó là hôn nàng biết không ấy là cái việc mà đàn ông và đàn bà yêu thích nhau đều làm như thế để thể hiện tình cảm đó trời ơi đó là cái chuyện rất bình thường có trời đất chứng giám sao nàng lại lại suy nghĩ như thế nào để ta ôm một cái trương phong miệng nói tay lại vô sỉ sấn tới lý hồng bị bộ dáng biến thái của hắn dọa sợ liên tiếp tránh né miệng kêu oai oái huynh cái tên cái tên biến thái Ê, cái việc này hết sức bình thường mà Tiếng của Trương Phong và Lý Hồng vang lên Nhìn cảnh tượng này ai ngờ được Là bọn họ vừa trải qua một trận chiến hùng hiểm Có lẽ những lời Chí Dũng nói là đúng Là người trong giới huyền môn Được xả thân vì đạo Coi như là một vinh dự lớn lao Tối ngày hôm đó Trần Kiên tỉnh lại Đầu tiên hắn nhìn thấy là một khuôn mặt Ướt đẫm nước của Hoàng Linh Từ sau khi mọi người rời khỏi âm huyệt Hoàng Linh luôn ở bên cạnh. Nhìn thấy Trần Kiên tỉnh lại, nàng cũng không khỏi vui mừng, lớn tiếng gọi mọi người. Cả đám Trương Phong tiến vào, ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng khi thấy Trần Kiên đã tỉnh. Trần Kiên cười cười, tỏ ý là mình không sao. Khi ánh mắt của Trần Kiên quét đến khuôn mặt của Trương Phong, đôi mày khẽ cau lại. Tiểu tử, không phải là bây giờ là lúc, cậu nói ra bí mật rồi sao? Trương Phong cười cười kế đó một hơi nói rõ lai lịch của mình và lý hồng cả đám người trí dũng tiểu minh hoàng linh lý phượng nghe xong thì đều trợn tròn cả mắt mới đầu tất cả đều không tin nhưng đến khi trần kiên lấy ra một vật đưa cho bọn họ xem đối chiếu với khuôn mặt của trương phong bấy giờ mới tin là thật ê ức cái này cái này nhìn như là tấm gương ấy ê ở đằng sau lại còn có cả ảnh chân dung của cậu chứ ê. Họa sĩ ở thời đại của cậu thật là khéo tay, lại có thể vẽ giống y như thật vậy. Nếu như không nhìn bức tranh này thì tôi tuyệt đối không tin là cậu lại có thể xuyên không nữa. Tiểu Minh Vân mân mê vật hình chữ nhật trên tay, ngắm qua ngắm lại. Ở trên hình là ảnh của Trương Phong đang tựa lưng vào một chiếc ô tô sang trọng. Đằng sau còn có rất nhiều người đang chơi đùa. Y phục trên thân đều rất lạ lẫm. Chính điều này đã thuyết phục mọi người tin rằng Trương Phong thực sự là ở một thời đại khác, xuyên không về đây. Nghe Tiểu Minh làm nhảm một hồi, Trương Phong đang định vươn tay với lấy thứ kia. Tiểu Minh kêu lên một tiếng. Hắn vừa làm bong một miếng gì đó trên vật kia, lại thêm một bức chân dung xuất hiện. Ây ơi, lại con mẹ nó chứ, lại có hình khác này. Ê, em gái này là ai sao lại ăn mặc hở hang như thế chứ? Tiểu Minh vừa nói lại nhớ ra là Lý Phượng đang ở bên cạnh, vội vã nhuốt. Chữ kia lại. Nhét cái điện thoại vào tay của Trương Phong Kế đó giải thích với Lý Phượng ê, ê, tiểu tiểu Phong là hắn biến thái Hắn hắn giấu hình mỹ nữ để ngắm Ta chỉ là vô tình nhìn thấy Tiểu Minh vừa dứt lời Thì cảm thấy một cỗ sát khí Đang ập tới mình Hắn khẩn trương quay đầu nhìn lại thấy Trương Phong Là mỹ nữ nào Đưa ta xem Lý Hồng đứng ở một bên Nét mặt lạnh lẽo hướng Trương Phong nói Trương Phong giật mình nhớ tới cô em mình mới cơ đồ đang ở bên cạnh hắn sợ hãi vội nhét bức ảnh của nữ hoàng nội y vào trong miệng mà nhai nhuốt lý hồng phát hiện hắn có biểu hiện lạ nhưng đã chậm trương phong cười cười ờ ờ ờ cái có cái gì đâu đừng có nghe tiểu tử kia nói bậy nặng nặng cái gì nàng cả năm người còn lại đều đồng thanh hai người trương phong lý hồng có chút xấu hổ nhất thời trong phòng vang lên tiếng trêu chọc cười cợt Sau đêm này mọi bí mật đều được sáng tỏ Giữa mọi người đều đã trở nên một mối liên kết khăng khít Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau Mà không biết rằng Lúc ấy ở trên một sơn đạo Vó ngựa mang theo một tin tức quan trọng Vẫn còn đang phi như bay Cách phủ bình sương mấy ngày đường Nơi thanh quyết giang rộng lớn Một vật thể tà vật to lớn Đang rẽ nước tiến lên Phá tan một lớp kết giới được bố trí bởi linh lực Một đám người thân mặc áo đạo bào bị hất văng Một vài kẻ không may mắn đã làm thức ăn cho tà vật nọ Màu mau về đạo tràng thông báo cho sư phụ Nói cho người biết yêu vương thường luồng đã trở lại Một hán tử kêu lên một tiếng rồi âm thanh tắt lịm, Không gian trong đêm chỉ còn lại là những tiếng hét thảm thiết Những tiếng da thịt bị xé toạc Tiếng khớp xương bị đứt gãy răng rắc Máu đỏ cứ như vậy, loang lổ khắp cả một khúc sông Trường 93 Máu nhuộm thành quyết răng Tiếng bất chân người vang lên rồn rập trên sơn đảo Phía xa xa Đèn đuốc Sáng cả một tòa đạo tràng nguy nga trắng lệ Gần tới nơi rồi Sư đệ Người gắng gượng thêm một chút Một đạo sĩ trung niên Trên lưng cõng theo một đạo sĩ trẻ tuổi Vừa gắng sức vừa chạy vừa nói Thế nhưng đáp lại chỉ còn lại là sự im lặng Đạo sĩ trẻ kia hai tay đã buông thõng từ bao giờ Các người làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bóng dáng đạo sĩ Trung Nên vừa tiến lại gần cửa lớn của đạo tràng. Từ bên trong đã có hai đạo sĩ khác chạy ra, nâng đỡ kẻ kia, lên hỏi dồn. Màu tìm trưởng giáo, có chuyện lớn... Đạo sĩ Trung Nên nọ nói đoạn, thì khuỵu gối, ngã bịch xuống đất. Dường như cả đoạn đường dài, cõng theo sư đệ của mình, đã chạy không ngừng nghỉ. Hai vị đạo sĩ canh cổng, thấy trên thân của hai người máu me phủ đầy lại nghe khi có chuyện lớn xảy ra thì không dám chậm trễ một người vội vàng chạy vào chính điện của đạo tràng bẩm báo lại tình huống một lát sau ở ngoài sân rộng của đạo tràng truyền đến nhiều tiếng bước chân chứng minh là có nhiều người đang tới đã xảy ra chuyện gì kìa lý quang các ngươi tại sao lại thành như thế này một đạo trưởng tuổi tầm năm mươi tiến lên đỡ đạo sĩ trung niên tên lý quang lý quang ôm lấy thi thể của sư đệ vừa khóc Vừa kể lại mọi việc ở Thanh Quyết Giang Tất cả mọi người nghe xong Thì không khỏi kinh hãi Bốn chữ yêu vương thuồng luồng Đã khắc sâu trong ký ức của bọn họ Người chắc chắn là yêu vương thuồng luồng xuất thế sao Lý Quang vừa dứt lời Thì một lão già dâu tóc bạc phô lên tiếng hỏi Dường như ông ta muốn xác nhận Thông tin này một lần nữa bẩm trưởng giáo sư thúc tổ Sự tình trọng đại Còn không dám nói sai nửa lời Tất cả huynh đệ đều bị thuồng luồng ăn thịt Tận mắt con thấy, sư thúc tổ, xin người trả thù cho họ. Lý Quang nói đoạn, lại ôm lấy sư đệ đã chết, mà kêu khóc thảm thiết. Biến cố quá nhanh, khiến cho triệu tiến trưởng giáo, dạ trạch đạo tràng, có chút lo lắng. Lão đã sống ngót nghét trăm năm, danh tiếng và sự hung bạo của yêu vương thuồng luồng, lão rất rõ. Mười năm trước, nó đột nhiên biến mất, mặc cho huyền môn truy tìm chung tung tích đã lâu cũng không thấy. Nào ngờ hôm nay trên địa phận bảo hộ của dạ trạch đạo tràng Thuồng Luồng lại xuất hiện Lại còn giết rất nhiều tinh anh của lão. Chuyện này vô cùng hệ trọng Đỗ Hùng Ngày mai ngươi lập tức phái người xuống núi Đi đến các đại phái Báo cho họ tin tức Thuồng Luồng xuất thế Nhờ họ tới đây bản tính cách ứng phó cho ta Triệu Tiến đạo trưởng trầm tư một hồi lâu Hướng mắt nhìn về phía vị đạo sĩ hồi nãy Đỗ Hùng nghe vậy vâng dạ. lúc định quay người rời đi, thì từ dưới sơn đạo vang lên một âm thanh giả nua, nhưng mang đầy nội lực. Khỏi cần, dạ trạch đạo tràng ngọc công bôn tẩu. Lời vừa dứt, ở trên sơn đạo có ba bóng người sải bước. Triệu Tiến đạo trưởng đưa mắt nhìn theo, nhận ra chính là Minh Lượng Thiền Sư của Viên Quang Tự và Trần Trung đạo trưởng của Thanh Thủy Quan. Một người có lẽ cả đời, lão cũng chẳng quên thật tốt quá hai lão đệ đã tới đúng lúc triệu tiến lập tức niềm nở tiến lên tiếp đón kế đó đưa mắt về phía người còn lại mà mỉm cười lâu rồi không gặp trần toàn thì ra người đi cùng minh lượng thiền sư và trần trung đạo trưởng chính là trần toàn thượng sư lão nghe triệu tiến đạo trưởng nói tới mình thì híp mắt <cười> mới chỉ năm mươi năm đâu có mấy là lâu bộ dáng nhăn nhở của trần lão đạo khiến cho triệu tiến đạo trưởng không khỏi thờ dài người vẫn cứ như vậy không thay đổi chút nào ta tưởng người đã quên giao ước chết giả ở đâu hôm nay không ngờ còn gặp bộ dáng vẫn chẳng khác sư là bao đồ đệ mà ngươi nói sẽ dạy dỗ thành tài đứng trên tất thảy đệ tử của dạ trạch đạo tràng đâu sao không mang theo hắn nè đồ đệ của ta sao Hắn còn đang bận hàng yêu tróc quỷ. Không có rảnh rỗi như đám đệ tử của ngươi. suốt ngày chỉ biết mua kiếm. Lại bế quan. Còn việc vì sao à, ta bây giờ còn chưa chết. Ấy là vì vận số. May mắn mà thôi. Triệu Tiến người năm nay cũng ngót trăm tuổi rồi. Có khi người chết trước lại là ngươi đó. <cười> Triệu Tiến đạo trưởng khẽ hừ một tiếng. Trên mặt thể hiện vẻ chán ghét. Lại nói nguyên do hai người Triệu Tiến đạo trưởng Và Trần Toàn Thượng Sư hềm khích Bắt đầu là từ 50 năm trước Trong một lần ngũ đại tông phái đấu pháp tranh cường Triệu Tiến vốn là người pháp lực cao nhất Đánh bại rất nhiều trưởng môn các phái Chức vị thủ lĩnh huyền môn của Đại Việt khi đó sắp rơi vào tay Nào ngờ thời vận đen đủi ngày đấu pháp ở Kinh Thành Lại chính là ngày mà lão Trần Toàn cũng có mặt gần đó Lão ngứa tay ngứa chân cho nên nghĩ ra trò vui phá đám Tại đại hội năm đó, đánh cho Triệu Tiến rớt đài xấu hổ vô cùng. Về sau khi thân phận của Trần Toàn được các vị đại lão của huyền môn Đại Việt nói rõ, Triệu Tiến mới chạm tạm thời nuốt xuống cục tức. Thế nhưng, lão và Trần Toàn thượng sư vẫn lập ra một giao ước, hẹn rằng sẽ tự tay dạy dỗ ra đồ đề xuất chúng, 20 năm sau sẽ cho tái đấu. Nào ngờ sau lần gặp mặt đó, đã trôi qua 50 năm, hôm nay mới gặp. A di đà phật hai vị cứ sao vừa gặp đã vội ôn lại chuyện xưa đại nạn trước mắt chi bằng tạm gác lại chuyện cũ minh lượng thiền sư thấy tình hình căng thẳng vội niệm một phật hiệu kế đó đưa ra lời can ngăn triệu tiến đạo trưởng biết mình thất thố quên đi lễ nghĩa của gia chủ lập tức sửa sai hướng hai người mời vào lão trần toàn biết đã thành công chọc giận triệu tiến đắc ý lắm ngửa cổ cười khanh khách cái đó nghênh ngang theo sau vào đến chính điện triệu tiến mời ba người an tọa lại sai người dâng trà bấy giờ mới phân phó đỗ hùng gọi tiểu đồ đệ của mình tới ý đồ rất rõ lão muốn nhân cơ hội lão trần toàn đang ở đây thị uy một chút đỗ hùng sau một hồi rời đi thì quay lại theo sau có một thiếu niên độ tuổi tầm mười tám đôi mươi thân thể cường tráng nét mặt thanh tú Ánh mắt như sao Vừa tới hắn đã thi lễ Với bốn người thái độ cung kính Giả trạch đạo chàng Quả nhiên là ươm mầm tài đức Chẳng hay tiểu đạo trưởng này là Minh lượng thiền sư là người tu Phật Cho nên lời nói vốn tự tâm sinh Triệu Tiến nghe vậy thì vôi ra mặt Tiến lên vỗ vai thiếu niên, Lớn giọng giới thiệu Giới thiệu với các vị Đây là Đinh Long Tiểu đồ đệ của ta con người đứng cạnh hắn là đỗ hùng đồ đệ mà ta muốn so cao thấp cùng với trần toàn thượng sư chẳng hay đồ đệ của ngươi bao nhiêu tuổi hiện tại ta có hai đồ đệ xuất chúng trước mặt ầy ngươi đó đừng có lấy cái cớ là chênh lệch tuổi tác mà thoái thác doại giao ước năm xưa ầy à cái lão già này quả nhiên là thủ ra như đỉa đói mà trần toàn thượng sư thầm nghĩ rồi lại cười cười, <cười> Đồ đệ của ta năm nay cũng tròn 18 À mà ta cũng không chắc chắn lắm Nói chung là vừa vặn có thể đấu với tiểu đồ đệ của người đó Trần Toàn Thượng Sư Người muốn nói đến là Trương Phong Đại Sư sao Minh Lượng chợt nhớ ra điều gì Vội hỏi Nhận được cái gật đầu của Lão Trần Toàn Thì vui vẻ quay sang Triệu Tiến Nếu như quả thật như vậy thì Vị Đinh Long tiểu đạo trưởng này Xem ra cũng phải cẩn thận đó Tên đạo đồng nãy giờ đứng bên châm trà Nghe thấy những lời của Minh Lượng Thiền Sư Thì cười phá lên Thế nhưng còn chưa nói hết câu Thì bị ánh mắt của Đinh Long làm cho ngậm miệng Đinh Long sau khi chỉnh đốn đạo đồng Lên chấp tay Xin ba vị trưởng bối lượng thứ Tiểu sư đệ có phần lỗ mãng Đắc tội các vị Ây không sao Không sao Đinh Long tiểu đạo trưởng Quả nhiên là tài đức vẹn toàn Trần lão đạo liền vui vẻ cười nói Triệu tiến đạo trưởng nghe vậy thì đưa mắt nhìn Đinh Long Ánh mắt thể hiện hãnh diện Cái đó lại liếc về Trần Toàn thượng sư Ý đồ lại lôi chuyện cũ Đinh Long đoán được Ý của sư phụ vội níu tay Sư phụ chuyện lớn trước mắt giao ước để sau này nói có được không Minh lượng thiền sư Ánh mắt tán thưởng Triệu tiến huynh Người đúng là nhận được đủ đệ tốt Bình lòng nói không sai Chuyện yêu vương thủng luồng xuất thế Ta và Trần đạo trưởng Cũng được Nguyễn Tri Phủ báo lại Cho nên mới tức tốc đến đây Hiện tại đây mới là việc quan trọng Minh lượng nói phải đó Ta vẫn mong là các vị suy nghĩ cho đại cục Đến cả Trần Trung đạo trưởng Cũng đã lên tiếng Thì lão Trần Toàn và Triệu Tiến Làm sao còn có thể tranh cãi Thấy vậy Minh lượng thiền sư vội chuyển chủ đề qua yêu vương. Đỗ Hùng hiểu chuyện, vội vã trao đồ đệ còn sống của mình tới, đem mọi chuyện xảy ra nói lại một lần nữa. Ba người minh lượng, Trần Toàn, Trần Trung nghe xong thì khiếp sợ. Phải biết dù nằm trong tam đại thi vương, thế nhưng thuồng luồng là kẻ lợi hại nhất. Đem hai yêu vương lưỡng xà vào huyết thiềm thử ra so sánh, thì giống như là đem đom đóm, so sánh với trăng rằm. mươi 94 Ngựa mỏi chân Người kiệt sức Ngay lúc mà Những lão đại của huyền môn Đại Việt Còn đang trụm đầu bàn luận về yêu vương thùng luồng Ở trên đường lớn phủ bình Sương Tiếng vó ngựa vang lên Bước chân siêu vẹo của con Tuấn Mã Như muốn nói rõ sự mệt mỏi Ở trên lưng ngựa lúc này Một quan binh nằm rạp, Đôi môi khô cong vì thiếu nước Tiếng chó sủa vang lên inh ỏi Từ cổng thành Làm cho đám lính canh phải chú ý Chẳng mấy chốc Những ngọn đuốc sáng rực lũ lượt kéo nhau về đầu thành tiếng lính thủ thành quát hỏi người tới là ai đêm hôm còn vào phủ bình sương có việc gì ta ta binh sĩ nọ gắng gượng thều thào còn chưa hết câu đã ngất lịm đám lính thủ vệ nhìn thấy người vừa tới có lệnh bài liền lấy xuống quan sát nhận ra kẻ kia là người của phủ lị nhân lại thấy cơ thể của hắn yếu ớt cả đám liền đoán có chuyện hệ trọng cho nên không ngần ngại nửa đêm canh ba Tìm đến phủ đệ của Hoàng Chi Phủ mà báo tin Tiếng móc sắt đập vào cánh cửa lớn Làm cho hai tên lính canh cửa đang ngủ gật giật mình Giáo gươm sọc sạch đứng dậy Ờ ờ có cái chuyện gì Lính thủ thành bực tức nhưng cũng không dám chậm trễ Vội báo sơ qua vấn đề Biết là chuyện lớn Hai tên canh cửa nhìn nhau Một tên chạy vào bẩm báo Một lát sau hắn quay trở ra Đưa đám lính thủ thành cùng người đang ngất xỉu vào trong Đem nước lạnh, cho hắn tỉnh lại. Hoàng Chi Phủ nửa đêm bị gọi dậy, cũng có chút khó chịu. Thấy người bất tỉnh, liền sai người lấy nước hát vào mặt. Bị nước lạnh hắt, quan binh nọ dùng mình tỉnh lại, ánh mắt quét qua không gian trước mặt. Một lát sau như nhận ra điều gì, mới gắng gượng bò dậy, hướng Hoàng Chi Phủ hành lễ. Kế đó, hơi sức yếu ớt, bẩm báo lại việc xảy ra ở Nam Đạo. Cùng với sự phó thác của Nguyễn Tùng Chi Phủ, muốn hắn tìm bằng được trương phong nhờ quay trở lại nam đạo gấp hoàng chi phủ nghe xong khiếp sợ bản thân cũng đã từng trải qua những chuyện thần quái cho nên khi thấy câu chuyện của người kia thì lập tức tin ngay sai người mau chóng đến hậu trường mời bọn trương phong đến nghị sự ấy đã nửa đêm nửa hôm sao lại còn có người gọi cửa chứ tiểu minh nét mặt nhăn nhó bò từ trên giường xuống chân còn không kịp xỏ giày Bởi vì tiếng gọi cửa bên ngoài vô cùng khẩn trương. Này có cái chuyện quái gì vậy? Cửa vừa mở, Tiểu Minh khó chịu. Ở bên ngoài, vị quản gia của Hoàng Phủ lắp bắp. Bẩm Dương Đạo Trưởng, ở, có, có người ở Phủ Lị Nhân thuộc Nam Đạo có việc gấp, tìm gặp Trương Đại Sư. Tiểu Minh vốn dĩ là khó chịu. Nhưng khi nghe quản gia gọi ba tiếng Dương Đạo Trưởng thì vô cùng vui vẻ, tạm quên đi việc bị đánh thức. Nhẹ nhàng gật đầu, cố nặn ra vẻ tiên phong đạo cốt Nhưng phong thái ấy chẳng giữ được lâu Bởi hai chữ lị nhân lướt qua tâm trí ai à, người nói cái gì? Là người phủ lị nhân đưa người tới Tiểu Minh hốt hoảng, làm kinh động đến bọn Trương Phong, Trần Kiên và Trí Dũng Ngay cả phòng bên cạnh, đám Lý Hồng và Hoàng Linh cũng giật mình Sao vậy? Đêm hôm cậu hỏi hét cái mẹ gì thế? Trương Phong từ trên giường bước xuống, hướng Tiểu Minh cầu màu cầu nhau. Tiểu Minh cũng chẳng quan tâm là hắn đã tỉnh ngủ hay chưa. Vội vàng với tay, mồm năm miệng mười kể lể. Con bạn đó là người của phủ lĩ nhân tới đó. Thì sao? Cậu làm gì? Cứ như là trọng phạm vậy. Trương Phong khó chịu, gắt ẩm lên. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra điều gì. Vội vàng đến chỗ quản gia, hỏi gấp. Đêm hôm như vậy, người của phủ lĩ nhân tới tìm ta. Không lẽ nó có chuyện gì Quản gia gật đầu lê lệ Trương Đại Sư không sai Ở Phủ Lý Nhân thực sự đã xảy ra chuyện lớn Ở các vị đạo trưởng nhanh giao huyện đường Quản gia nói đoạn Liền nhanh chóng dẫn đường Bấy giờ bọn Lý Hồng Hoàng Linh, Lý Phượng Cũng từ trong phòng tiến ra Vừa vặn nghe được lời nói vừa rồi Tất cả mang theo lo lắng Cùng với đám Trương Phong Tiến bước về huyện đường Rốt cuộc xảy ra sự gì Vừa bước vào trong Trương Phong đã lớn tiếng Hoàng Chi Phủ vội vã đem mọi chuyện nói lại Trương Phong vừa nghe đến chuyện Người bị thứ gì đó giết chết ăn mất sắc Thì nội tâm đã dấy lên lo no lắng Phải biết ở thời đại này yêu ma quỷ quái nhiều vô số kẻ Thế nhưng để có được tu vi có thể đem thuyền lớn Và nhiều người như vậy giết hại chỉ trong chớp mắt Thì khẳng định thứ kia cũng là vật lợi hại Nếu như chuyện đã xảy ra như vậy Chúng ta phải lên đường ngay đêm nay Chi phủ đại nhân, phía đông chuẩn bị cho ta ba con tuấn mã Càng nhanh càng tốt À, chỉ có ba con thôi sao Hoàng chi phủ như sợ mình nghe nhầm Vội liếc về phía đoàn người hỏi lại Thấy Trương Phong gật đầu xác nhận Lão mới phái quản gia đi làm ngay Quản gia Hoàng Phủ rời đi bấy giờ Trương Phong mới quay về đám bằng hữu Chuyện lần này tuy gấp Nhưng chúng ta còn chưa nắm rõ tình huống Có đi cả cũng chẳng giải quyết được gì Hơn nữa Trần Kiên thương thế còn chưa có khôi phục. Chi Dũng, cậu cũng cần về lại môn phái, báo cáo sự tình trận chiến vừa rồi. Lý Phượng cùng Hoàng Linh, tốt nhất là ở lại chăm sóc Trần Kiên. Đợi hắn khôi phục thêm một chút, rồi về Nam Đạo tìm chúng ta cũng không muộn. Đám người nghe Trương Phong sắp xếp đều thấy có lý, không ai phản đối. Có Lý Phượng là vẫn còn bị dịn, lo lắng cho Tiểu Minh. Ây yên tâm đi. Ta và Tiểu Phong nhất định không sao đâu mọi đừng quá lo lắng Tiểu Minh an ủi nàng mấy lời liền cùng Trương Phong Quay về dọn dẹp đồ đạc Lý Hồng nãy giờ không nói Chỉ nặng lặng lặng Ở một bên nhìn Trương Phong Thấy hắn về phòng dọn dẹp Cũng đi theo phụ giúp Nhìn nàng lúc này Nào còn phong phạm cao quý của một dạ quỷ Thay vào đó Hình ảnh của một nương tử dịu hiền Nàng không chuẩn bị đồ sao Trương Phong thấy Lý Hồng lụi cụi, dọn đồ cho mình thì ngạc nhiên. Lý Hồng vẫn chăm chú làm việc, không quay đầu lại đáp. Ta thích bộ y phục này, chỉ cần có nó là đủ. Nàng vừa dứt lời, cũng thu dọn xong đồ đạc. Đang định quay lại đưa cho Trương Phong, thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác, có phần không tin được. Chẳng sao vậy? Ta nói gì không đúng sao? Trương Phong bị nàng hỏi khó, thì gãi đầu một hồi lâu mới đáp à, à, là một chút chút gì là chàng chê ta ở bẩn Lý Hồng híp mắt nhìn Trương Phong giỏ xét Trương Phong nghe những lời đó lại thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Lý Hồng thì trong đầu đã sớm chảy đầy mồ hôi à, ta ta ta không có ý đó là là ta thấy à, hay là thôi bỏ đi chính sự quan trọng đó lời vừa dứt không kịp để Lý Hồng ra tay Trương Phong vội vã chạy khỏi phòng, bỏ lại đằng sau ánh mắt hờn rỗi của Lý Hồng. Ý tứ của nàng rất rõ như vậy mà tên tiểu tử Trương Phong không nhận ra. Điều ấy khiến cho Lý Hồng hận, không thể cho hắn một trận. Giờ sửu, đêm đó tiếng vó ngựa vội vã gõ lên hồi trên đường lớn phủ Bình Sương. Điều kỳ quặc ở đây là một tuấn mã không có người cưỡi, trong khi trên lưng của một tuấn mã khác lại có một đôi tình lữ. Kẻ ôm eo hưởng thụ, người câu có thẹn thùng. Ây Tiểu Phong cái tên sắc lang này ngươi có cần phải ôm chặt như thế hay không chứ Hay chi bằng là cậu sang ngựa của tôi đi Thật sự là ngứa mắt mà con mẹ nó Tiểu Minh đang yên vui bên Lý Phượng Bỗng chốc trở thành cái bóng đèn càn lối Thì cảm thấy khó chịu Cả một đoạn đường dài hắn không ngừng làm nhầm Duy nhất một vấn đề Đó chính là ôm chặt và đổi chỗ Trường Phong nào để tâm đến Tiểu Minh nói Nét mặt hưởng thụ lúc này thật sự là đáng khinh Phía trước của hắn, Lý Hồng đã thẹn đến đỏ mặt Nhưng tình thế hiện tại không cho phép nàng kháng cự Bởi vì nàng biết, quả thật là Trương Phong không biết cưỡi ngựa Hai người cứ như vậy dính nhau như sam, Đi đến một thôn nhỏ nằm dưới chân núi. Lúc này người ngựa đều đã mệt mỏi Trương Phong bảo hai người Lý Hồng tiểu minh cho ngựa ghé vào thôn nghỉ ngơi Rồi mới đi tiếp Ây à lão bá cho ba bát nước Còn nữa phiền ông cho ngựa của chúng ta ăn uống được không Vừa vào tới quán nhỏ Tiểu Minh đã ngoác miệng ra hồ lớn Từ bên trong Một lão bá độ 60 Mặt mũi hồng hào Thân thể có phần trắng kiện bước ra Lão bá cười tươi cúi chào nói À ba vị khách quan mời dùng trà Quán ta đơn sơ chỉ có rau dại, thịt rừng à, Mong các vị đừng chê Lão bá Người khách sáo rồi Chúng ta có việc quan trọng Phiền lão bá nhanh một chút Trương Phong khách khí hướng lão bá Lão bá gật đầu Liếc mắt nhìn ba người rồi mới xoay người vào trong hay à, sơn thôn này thật là vắng vẻ Tầm giờ này chắc là bọn họ đều đã vào rừng đó Tiểu Minh đưa mắt nhìn dọc con đường nhỏ chạy vào thôn Gọi là thôn Nhưng thực chất nơi này Cũng có vài nóc nhà Người để ý nhiều như vậy làm gì Còn không mau đi cho ngựa ăn đi Bằng không, lát nữa cho ngươi đi bộ cùng chúng nó Lý Hồng trên cả đoạn đường Bị Tiểu Minh không ngừng nhắc Đến chuyện ôm ấp Thì trong lòng khó chịu Hiện tại có cơ hội xả giận Nàng làm sao mà không tranh thủ chút ra Tiểu Minh mặc dù đang đói mệt Nhưng nhìn ánh mắt của Lý Hồng băng lãnh Khiến cho hắn sợ sệt Không dám cãi lời Đành ngoe ngoài cái mông Đi ra chuồng ngựa đằng sau quán ăn Đem dơm dạ cùng nước uống Phục vụ những thượng khách ngoài đó Ây ạ, các người tỉnh tứ, rồi đuổi ta ra đây mà chơi với ngựa. Ây ạ, tiểu tử trương phong, đợi đó ta sẽ cho người biết tay đó. Vừa làm, tiểu minh vừa lầm bầm, bất chợt mấy con ngựa đang ăn uống bỗng nhảy cỡng lên, như là có người đằng sau đánh vào mông vậy. Ây ạ, ây ạ. Tiểu minh đang lối hối cho rơm dạ vào máng, bị tình huống dọa sợ, muốn bật ngựa ra đằng sau, miệng kêu la oai oái. Cứ đám phản phúc các người đó, đến cả các người cũng bắt nạt lão tử, à, đau chết ta. Tiểu Minh nhăn nhó từ dưới đất bò dậy, định bụng tiến lại gần chuồng ngựa xem xét. Nào ngờ bước chân còn chưa được bao xa, thì đứng khựng lại, há hốc mồm. Ở trong chuồng ngựa lúc này không chỉ có ba con ngựa, mà còn có thêm hai đứa nhỏ, một trai, một gái. Hai đứa nhỏ dùng đôi bàn tay nhỏ bé, đang giật từng sợi lông đôi của ngựa, miệng cười khúc khích. Tiểu Minh giật mình Lại thấy ngựa quý bị đau Thì chỉ về hai đứa nhỏ mà mắng Ôi ôi hai đứa nhóc con Con cái nhà ai mà nghịch ngu như vậy Hay à còn không mau ra đây Ngựa đã chết mẹ bây giờ Hai đứa nhỏ đang cười đùa vui vẻ Nghe tiếng người la mắng Thì im bặt Đưa mắt nhìn về Tiểu Minh Trong mắt mang theo vẻ bất ngờ Đứa lớn lên tiếng Vị đại ca Huynh thấy chúng ta sao Đùa cái mẹ gì vậy Các người đâu có phải là quỷ mà không thấy Đừng có nhì nhằng, Mau lăn ra đây cho lão tử Hai đứa bé nghe tiểu mình nói Thì càng ngây ngốc Bé gái lên tiếng Đại ca ca Bọn mội thực sự không phải là quỷ Mà là yêu Nhưng bọn mội dùng yêu thuật Tạo ra chứng nhãn Làm sao huynh vẫn thấy Yêu yêu cái dám chó đó các ngươi có mà là đám tiểu quỷ phá làng phá xóm thì có đó tiểu minh chừng mắt hăm dọa thế nhưng hai đứa bé chẳng mảy may sợ sệt đứa bé trai lên tiếng đại ca ca huynh không tin vậy để đệ và tiểu muội cho huynh xem tận mắt chắc huynh sắc hiểu nói đoạn không để cho tiểu minh có đồng ý hay không đứa bé trai mang theo đứa bé gái chu ra khỏi chuồng ngựa tiến đến gần tiểu minh Nhìn bộ rắn của hai đứa bé bước đi có chút kỳ quái. Thân thể như áp dần xuống mặt đất. Tiểu Minh có chút trột dạ. Ngay lúc hắn đang định tiến lên thì cục diện phát sinh biến hóa. Trước mặt của Tiểu Minh, hai đứa bé đã tự nhiên thoáng một cái. Đã biến mất. Mà thay vào đó là hai thân thể đen xì xì, mọc ra đầy gai nhọn. Ây, con mẹ ơi chứ, là nhím này. Các ngươi là con nhím tinh này. Tiểu Minh lắp bắp, nhảy lui về đằng sau mấy bước. Tiếng la hét của hắn làm cho Trương Phong, cùng với lão bá chủ quán giật mình, vội vàng chạy ra xem. Hai con nhím thấy có thêm người xuất hiện thì nhanh chóng như muốn bỏ đi. Ấy thế nhưng vẫn chậm chân một bước. Trương Phong bước ra khỏi cửa, đã cảm nhận được yêu khí lợi hại. Hắt hắn nhíu mày, lao về sau nhà. Vừa lúc bắt gặp hai con nhím đang muốn bỏ trốn Lên phi thân chặn đường Tay phải rút chu tà kiếm Chỉ vào hai con nhím Yêu quái phương nào ta Chúng ta Âm thanh của đứa bé trai vang lên Mang theo sợ sệt Tiểu trù Tiểu Ngọc sao lại ra đây Làm kinh sợ khách quan Còn không mau tạ lỗi rồi đi đi đang lúc Trương Phong định tra hỏi tiếp Thì từ dưới bếp Lão bá chủ quán hớt hải chạy ra Nhìn thấy hai con nhím con đang co do vì sợ hãi Thì lên tiếng trách móc Cái đó Lại xoay người về trương phong Chắp tay à, Xin đạo trưởng dơ cao đánh khẽ Hai tiểu gia hỏa này tính tình vốn dĩ thiện lương chỉ là hiếu động ham chơi Cho nên làm phiền các vị à, Xin các vị đạo trưởng Đạo cổ bỏ quà cho Đạo cổ Lý Hồng hử lạnh quay mặt đi không nói Nàng vốn dĩ là dạ quỷ đại danh đình đình, lại bị lão bá coi mình là tiểu đạo cô, thì có chút bực bội. Lão bá, biết chúng ta là đạo sĩ. Còn nữa, hai con nhím tinh này là của ông nuôi sao? Lão bá nọ nghe Trương Phong hỏi, biết là có dấu cũng chẳng được, đành thành thật đáp. Chẳng dấu gì đạo trưởng, hai con nhím này là ta vô tình cứu được ở trên núi... Chúng nó ở cùng ta đã mấy chục năm, cách đây mười năm có một vị đạo trưởng đi ngang, thấy đôi nhím này thì bảo chúng sắp tu luyện thành tinh hóa hình người, khuyên ta đem bỏ hoặc là giao lại cho ông ta xử lý. Thế nhưng ta và chúng đã sống với nhau mấy chục năm rồi, ta coi chúng như là người thân nên không nỡ bỏ, cũng chẳng nỡ giao cho vị đạo sĩ. Ta liều chết xin ông ta tha cho vị đạo sĩ kia biết không thể gượng ép, cho nên bố trí một trận pháp quanh nhà. Trước khi đi còn nói nhất định là không được đụng đến trận pháp này ông bày ra để giữ cho đôi nhím này ở trong. Không được tự ý xông ra. Cho đến khi ta chết đi thì vị kia sẽ tới đem chúng đi. Trước này chúng luôn luôn ở chung với ta chưa từng hại ai. Đến ăn uống cũng chỉ là cây cỏ. Xin các vị đạo trưởng đừng làm hại chúng. Ây ạ làm hại hả? Có cái gì... Có mà chúng làm hại ta thì có đó, vừa nãy ta bị ngã còn bị hù dọa xích chết đó. Mà ông còn chưa trả lời câu hỏi của Phong, sao ông biết chúng ta là đạo sĩ chứ? Tiểu Minh vẫn còn ấm ức vì bị hai con nhím hù dọa, cho nên lời nói gay gắt. Lão ba nọ thấy hắn hùng dữ, thì lại càng thêm sợ hãi, vội đáp. Nằm đó vị đạo sĩ kia đến đây, ta có quan sát kỹ, người ấy mặc đạo bào, lưng đeo phất trần, phong thái không khác gì vị đạo trưởng này... Người ấy ở lại mấy hôm giảng đạo Cho đội nhím của ta Lại dạy ta học một ít nhân tướng học Cho nên vừa nãy Khi vừa thấy các vị bước vào Ta nhận ra ngay các vị là đạo trưởng Chỉ có điều à, Vị này dường như là không phải Lão bá là người quê mùa ăn ngay nói thật Tiểu Minh nghe đến đây thì thẹn đỏ cả mặt liền quay sang chỗ khác huyết xáo Không nói gì thêm Bây giờ Trương Phong hiểu ra sự việc Hắn tiến lên Nhìn đôi nhiễm tinh, mỉm cười nói. Các người đừng sợ, vừa rồi ta cũng chỉ là đề phòng thôi. Ta nhận ra trên người các ngươi không có lệ khí, nói rõ là chính tôi, còn không mau hóa hình. Đôi nhiễm nghe hắn nói như vậy thì vui vẻ gật đầu, cái đó biến hóa ra hình thù đứa bé, tầm 10 tuổi. Cả hai sau khi hóa hình liền quỳ sụp trước mặt của Trương Phong, bái lệch đa tạ pháp sư không giết, không giết cái quỷ gì. Ta có phải là sát thần đâu mà vừa gặp đã đòi giết. Trương Phong thẩm mắng hai đứa bé, Kê đó nói, các người chính tu, không phạm vào thiên đạo, lại ở đây phù trợ gia chủ, ta hà cớ gì mà làm khó các người? Chỉ là dương thọ của người vợ yêu khác biệt. Mai này các người có tính toán gì hay không? Trương Phong nói đoạn, đưa mắt nhìn về phía ấn đường của lão bá. Nơi đó ẩn chứa một sợi tử khí. Nói rõ dương thọ của lão bá cũng sắp hết. Trường 96 Tam Giang Nhất Quán Hai đứa bé nghe vậy, nét mặt cũng bồn thảm. Có lẽ chúng nó cũng nhìn ra được số mệnh của lão bá nọ. Chỉ là thiên đạo quy luật ai có thể thay đổi. Chúng nó cũng chẳng thể làm gì hơn. Đại Pháp Sư Người có cách gì không Chúng ta thực sự là không muốn rời xa lão bá Mặc dù biết Mình vừa hỏi thật khó Thế nhưng tiểu tru vẫn cứ mở lời Nó là yêu Tuy không tu luyện đạo Pháp Nhưng sống lâu năm cũng được nghe rất nhiều truyền thuyết tu đạo Trong đó từng nghe tới thuật cải tử hoàn sinh Giờ đây đứng trước Trương Phong Lại cảm nhận được khí tức trên người của hắn vô cùng mạnh mẽ Cho nên mới gặng hỏi Sương Phong nghe tiểu Chu hỏi thì lắc lắc đầu, nghiêm trọng. Quy luật của thiên địa, không phải là các người không biết. Nếu như phán Quan đã đặt bút gạch tên trên sổ sinh tử, thì cho dù là ai cũng không thay đổi được. Hai đứa bé nghe vậy, im lặng, nắm chặt tay của lão bá. Vị lão bá đứng đó nghe hết cả đầu đôi, cũng phần nào đoán ra lội dung. Lão bá cười cười, xoa đầu đứa bé. Ây da tiểu Chu, tiểu ngọc... Ngoan ngoãn nghe lời đạo trưởng, ta biết sức khỏe của ta ngày một giảm, chỉ sợ là sống nay chết mai. Chỉ bằng tiện đây, các con theo hầu đạo trưởng, nhờ người chỉ bảo mà hướng thiện tu tâm. Mai này biết đâu có thể giúp ích cho đời lưu danh thiên cổ. Không, chúng còn muốn theo ông cơ. Con nhím tiểu ngọc, mắt đã đổ lệ nắm chặt lấy tay của lão bá mà khóc. Điều chu tuy cứng cỏi nhưng nước mắt cũng đã lưng tròng. Hai tử ngoan. Ta biết thời gian của ta không còn nhiều. Điều ta lo lắng nhất vẫn là hai đứa. Hiện tại có cao nhân xuất hiện. Ta xem đây là cơ hội. Hai đứa nghe ta đi theo đạo trưởng. Có như vậy thì lão bá ta mới an tâm mà nhắm mắt. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt cảm động. Trương Phong, Tiểu Minh và Lý Hồng cũng không kìm lòng được. Nghỉ ngơi một hồi sương phong lên tiếng. Nếu như người đã tu luyện chính tu, ta cũng không sợ các người chạy loạn hại người. Nếu như ý theo ta tu luyện, ta sẵn lòng chỉ dạy. điều hiện tại ta cần việc trên người phải làm. Các người trước mắt ở lại chăm sóc lão bá, đến khi của lão bá đã tận thì đến tìm ta. Đây cũng xem như là vẹn cả đôi đường. Các người nghĩ sao? Tiểu Chu và Tiểu Ngọc ánh mắt mừng rỡ quỳ xuống máy lạy. Đối với chúng đây là lựa chọn nhất vừa có thể báo đền ơn cứu mạng lại có thể cùng với cao nhân đạo gia tu luyện mai này ắt là tiền đồ vô lượng lão bá thấy hai đứa bé vui vẻ phấn khích cũng luôn miệng cảm tạ trương phong trương phong cười cười xoa đầu tiểu chu tiểu ngọc kế đó đưa cho hai đứa mỗi đứa một viên đá ngũ sắc bên trong có ẩn chứa khí tức của mình đây là tinh thạch ngũ sắc của trương gia ở bên trên có khí tức của ta Chỉ cần các người phóng ra yêu lực lên linh thạch Thì có thể cảm nhận được vị trí của ta Cứ như vậy mà tìm tới Trận pháp bên ngoài ta sẽ phá bỏ Các người yên tâm Tiểu Chu và Tiểu Ngọc Mừng rỡ nhận lấy tinh thạch ngũ sắc Lên hướng trương phong Mỉm cười gật đầu Sự tình xem ra đã ổn thỏa Cả ba người trở lại bên trong ăn uống Lão bá vui vẻ Làm nhiều món ngon thiết đãi ba người Tiểu Chu và Tiểu Ngọc cũng hâm hở phục vụ Đến quá trưa Người ngựa được nghỉ ngơi ăn uống Lý Hồng và Tiểu Minh lại tiếp tục Cùng Trương Phong lên đường Hướng thẳng về phía Nam Đạo Nơi mà Ngũ Đại Tông Phái bây giờ đã tể tụ đông đủ Trời ngả dần về chiều Ánh nắng yếu ớt dần dần bị nuốt trọn bởi màn đêm đen đặc Ở phía dưới chân của dạ lĩnh sơn Có 5 bóng người xài bước Nhìn qua bộ dáng đều là đạo sĩ Tại sao đám người các phái Sớm không đến muộn không đến Lại đến đúng giờ cơm vậy Báo hại ta còn chưa được ăn no Đã lặn lội nghinh đón Trong đám người có một đạo sĩ trẻ tuổi lên tiếng Tiếp đó là mấy âm thanh cũng tỏ ra đồng tình Tiểu sư thúc Mấy việc tiếp đón người để cho đám đệ tử chúng con đi là được Người cần gì phải nhọc công như vậy Âm thanh nịnh nọt phát ra từ Một kẻ bề ngoài gầy ốm Nước da ngăm đen Khuôn mặt quắt queo Ai mới gặp cũng nghĩ là phường gian trá Người ngoài không nói Đến người cũng không biết quỳ củ của giới luật bổn phái Thì đáng tội gì Người được gọi là tiểu sư thúc dừng chân Quay người đưa ánh mắt lạnh lẽo Nhìn về phía kẻ nịnh nọt Khiến cho hắn sợ hãi lùi lại mấy bước chắp tay nhận sai Nhìn tình thế có chút khó xử, một đạo sĩ trung niên lên tiếng chắp tay nói. Đinh Long sư thúc, tiểu cường có chút không hiểu chuyện, xin bỏ qua cho. Đinh Long nghe vậy, nét mặt dịu xuống, khẽ liếc mắt nhìn người kia. Lý Quang, ngươi là đại sư huynh của bọn họ, sau này nhất định phải thay sư phụ ngươi dạy dỗ đám tiểu đệ của ngươi cho tốt. Nếu như lời này lọt vào tai của sư tổ các ngươi, ngươi đoán xem, các ngươi sẽ bị đánh thành ra cái bộ gì? Đinh Long lời nói mang theo tức giận lời vừa dứt cũng không để cho bọn kia mở miệng tạ tội đã xoay người hướng chân núi xa xa cả đám người đi thêm chừng một dặm bắt gặp ánh đuốc chiếu tới vừa thấy ánh lửa đằng xa đinh long đã vội vàng nghênh đón các vị đi đường xa mệt nhọc đinh long có tội không thể tiếp đón từ xa vừa gặp mặt đám người kia đinh long cung kính chắp tay hành lễ bốn kẻ đi theo cũng đồng loạt Ê, dạ trạch đạo chàng quả nhiên là cái nôi của người tài đức đến đón tiếp cũng trịnh trọng như vậy ta thích là ta rất thích đó âm thanh mang theo nội lực hùng hậu truyền tới làm cho đinh long trong lòng cũng có chút dậy sóng trương bá huynh quá khen tiểu đệ đợi tên huynh đã lâu đinh long tiến lên mấy bước cùng người tên là trương bá sóng vài khách sáo tam giảng nhất quán nhận được tin báo đại hội của thanh thủy quan liền lập tức đến lên đường không ngờ trên đường đi lại bất gặp người của dạ trạch đạo tràng nhận được tin lên lập tức qua đây thì ra người tên trương bá là người của tam giang nhất quán là một đại phái trong ngũ đại tông phái của đại việt bấy giờ đệ cũng nghe người báo tin nói qua biết là huynh đến đây cho nên đến nghênh đón nãy giờ mải bàn luận mà quên mất không hỏi cha huynh trương năng thúc thúc không tới sau đinh long đưa mắt nhìn một lượt không thấy trương năng đại sư Là trưởng quán của Tam Giang Nhất Quán Thì tò mò Trương Bá cười đáp cha ta vốn là tối đây cùng Nhưng khi nãy đi qua phủ lị nhân Người bảo ta đi tới trước tề tự với các đại phái Bản thân đi tìm bằng hữu của người Là Nguyễn Tùng Chi Phủ để nói chuyện Có lẽ sáng mai sẽ qua Dạ vậy Vậy chúng ta lên núi vừa đi vừa nói chuyện Hồi nãy cách xa trăm mét Mà vẫn nghe do âm thanh của Trương Bá Huynh Lẽ nào lại tăng tiếng tu vi Đình Long ra dấu mời Kế đó đem sự tò mò nói ra. Trương bá cười khà khà, vẻ mặt đắc ý đáp. Ta tài hèn, mấy tháng trước mới tấn thăng lên thượng sư đó. Chúc mừng Trương bá huynh, đệ đây lại phải rèn luyện xin năng hơn mới mong đuổi kịp huynh rồi. Đinh Long ánh mắt sáng rỡ, tỏ rõ sự vui mừng trong nội tâm. Thế nhưng, ở trong lòng thì sóng gió lại bùng bùng. Hai người một hỏi một đáp đi lên đỉnh núi, Phía sau, đám đệ tử của hai phái cũng lũ lượt đi theo. Tất cả cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại lưng trừng ở đằng sau lưng, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Trường 97 Quái Ngư Cách khúc sông, nơi làng trài bị thuồng luồng tấn công mấy chục dặm đường, ở trên sông khói sóng lãng đãng Gió đêm lạnh lẽo Trời chiều Bóng ai khuất núi Tiêu điệu cố nhân Lòng này nặng chữ ngàn cân Thân này nặng chữ Môn phần âu lo Hà thân thù hồ mẻ nặng lưới đầy Tiếng thơ ngầm vàng Mơ màng đầy phiền não Vàng trên khúc thanh quyết giang Ở giữa dòng một chiếc thuyền Nan nhỏ bé trôi lững lờ. Ở trên thuyền một ông lão Độ bảy mươi Mặc trên mình manh áo rách tả tơi Đang miệt mài răng lưới Chốc chốc lại ngâm nga như muốn xua đi sự cô quạnh Gió lạnh khiến cho mặt sông nổi sóng lớn. Ông lão thấy vậy thì thở dài, thầm than trách. Ông trời làm sao lại nỡ đạp đổ đi công sức của mình nãy giờ. Trời không thương thân già này. Ta đúng là số khổ mà. Vừa nói, ông lão vừa đưa tay thu lưới thế nhưng mặc cho ông lão có cố đến đâu tấm lưới vừa được thả xuống vẫn không hề nhúc nhích nghĩ là có cá lớn ông lão cười ha hả một lần nữa lại dùng sức ghì tay hò rô mà kéo lưới thế nhưng tấm lưới nặng trịch vẫn không hề di chuyển dù chỉ là một chút ông lão trong đầu nghi ngờ thầm nghĩ không lẽ là lưới mắc phải thứ gì nhưng suy nghĩ thoáng qua ông đã vội phủ nhận Bởi ở giữa lòng sông Lưới của ông làm sao đủ dài để mà chạm đáy Ông lão càng thấy kỳ lạ Sau mấy lần cố gắng kéo lưới mà bất lực Ông lão quyết định men theo mép lưới Mà lặn xuống xem rốt cục trong lưới có gì Là nước thanh quyết răng về đêm lạnh lẽo Thế nhưng thân là dân sông nước bao năm Ông lão chỉ dùng một hơi Có thể lần mò xuống tận đáy Nơi có những cục trì to như quả cau Đang tốn tụm lại với nhau Sau một hồi lần mò, ông lão vẫn không tìm thấy thứ gì kỳ lạ. Hết dưỡng khí, ông lão phải ngoi lên lấy hơi, ý đồ lặn xuống một lần nữa. Nhưng ngay khi ông lão định lặn xuống thì bất chợt thuyền nan của ông bị thứ gì đó hút trúng, khiến cho nó vỡ thành mấy mảnh. Cái đó, một thân thể to lớn đen nhánh uốn lượn qua trước mặt của ông lão. Tình huống phát sinh quá mức khủng bố, làm cho ông lão thất kinh. Toàn thân như bị thứ gì bao bọc Đến không thở nổi Sự căng thẳng cứ thế trôi qua Khi bóng dáng của thứ kia dần dần mất dạng Trong làn nước Quá kinh hãi Ông lão nọ gắng gượng Nhẹ nhàng bơi vào bờ Cũng may là gió lớn Hướng bờ thổi tới Thân thể nhỏ bé của ông lão Được sóng lớn nâng đỡ Rất nhanh đã đưa vào được tới bờ vừa vào tới nơi ông lão nọ ba chân bốn cẳng chạy về thôn trong miệng không ngừng lầm bầm y yêu quái là có yêu quái yêu quái tiếng hô hoán của ông lão trong đêm đánh động tất cả mọi người trong thôn ai nấy đều vội vã chạy ra xem sự tình có không ít người tò mò vây quanh ông lão hỏi dồn ông lão lúc này mặt đã tái mét toàn thân run lên không biết là vì lạnh Hay là vì sợ Thấy vậy Có mấy người tốt bụng Liền đem chăn ra quấn cho ông Một lúc lâu sau Khi đã chấn tĩnh lại được phần nào Ông lão mới đem mọi chuyện kể lại Đám thôn dân càng nghe Thì lại càng thêm kinh hãi Tất cả Nhao nhao bàn luận Nhiều suy đoán được nói ra Nhưng chủ yếu là nhắc về quái ngư Đã sát hại vô số mạng người mà quan huyện đã thông báo mấy ngày trước. Lão Dương, ông chắc chắn đó là yêu quái chứ? Không lẽ là quái người kia đã tới tận đây? Tả nghe nói có rất nhiều làng trải ven sông đã bỏ mạng vì nó. Từ mai ta thả vào thành ăn mày, ta nhất định không dám ra sông đánh cá nữa. Phải đấy, Ta cũng như vậy. Còn cái mạng thì vẫn hơn nhiều. Người ta nhao nhao lên tiếng. Đang lúc mọi người nhốn nháo Thì từ phía vòng ngoài Âm thanh của một thiếu niên vang lên Phiền mọi người một chút Nào đừng có chen lấn xô đẩy Ây à đừng có chen lấn xô đẩy có được hay không vậy Người vừa lên tiếng là Tiểu Minh Chiều tối ngày hôm nay Hắn cùng với Trương Phong và Lý Hồng Thúc ngựa chạy đến đây Thấy sắc trời đã tối Trương Phong quyết định nghỉ lại thôn này một đêm Nào ngờ còn chưa kịp ăn uống gì Thì trong thôn đã có chuyện Bọn họ dò la tin tức từ thôn dân Biết được trong thôn có người họ hét có yêu quái Nên vội vàng bỏ bữa chạy đến Vừa đến nơi, tiểu minh đã tỏ rõ ra ưu thế to xác Hắn vừa la ó, vừa đẩy giạt thôn dân trước mặt sang hai bên Để cho bọn Trương Phong nhờ vậy, nhàn nhã đi đến Đại thúc, người gặp phải yêu quái sao? Vừa gặp mặt, Trương Phong cũng không rông dài Trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề Lão Dương nghe nhắc đến hai chữ yêu quái Thì toàn thân lại run lẩy bẩy, tỏ rõ sự sợ hãi đến cực điểm. Một lúc lâu sau mới đem mọi việc kể lại một lần nữa. Chuyện là như vậy đấy. Số ta thật là khổ. Có mỗi cái thuyền nhỏ cùng manh lưới rách kiếm ăn qua ngày. Giờ có bị quái gừ pha nát. Mai này ta biết sống ra làm sao đây. Nói đoạn, Dương Lão lại đưa tay gạt nước mắt. Nhớ lại tình cảnh khi nãy mà than ngắn thở dài. Trương Phong nghe hết đầu đôi câu chuyện thì nếu mày suy tư thứ hắn đang nghĩ tới không phải là cái quái gọi là quái ngư kia mà là mảnh lưới của Lão Dương vì sao lại nặng trĩu? lẽ nào là có kẻ nào đó đã ra tay giúp đỡ chứ nếu lúc đó mà Lão vẫn còn ở trên thuyền thì chắc chắn là không còn toàn mạng nghĩ ngợi một lát Trương Phong quyết định hỏi thăm Lão Dương khúc sông mà Lão chạm mặt yêu quái nọ ở đâu mới đầu lão dương còn khuyên bọn họ đừng có quá tò mò mà nhỡ mất oạn mạng oan ấy thế nhưng sau một hồi kiên trì gặng hỏi lão dương cuối cùng cũng chỉ cho bọn họ còn dặn dò cả ba tuyệt đối không được xuống nước bởi vì không biết quái ngư kia còn đang lẩn khuất ở nơi đâu dưới lòng sông hiểu được tâm ý của lão dương trương phong gật đầu cảm tạ Rồi cùng tiểu minh, Lý Hồng đi thẳng ra sông dưới ánh mắt e rẻ của mọi người. Chàng muốn tìm quái ngư kia sao? Nó là yêu quái hệ thủy, lại lần trốn ở trong nước. Ta e rằng là không có kết quả gì đâu. À, ai nói với nàng là ta đi tìm quái ngư? Thứ ta muốn tìm một lát nữa nàng khắc rõ. Trương Phong ánh mắt tỏ vẻ bí hiểm nhìn về phía Lý Hồng ngỡ nàng sẽ nũng nịu nắm lấy tay hắn mà năn nỉ, hắn nói rõ chân tướng, nào ngờ đâu đáp lại tâm cơ đen tối ấy chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo. Chết mẹ rồi, Ai chọc giận hổ cái rồi. Trương Phong trong lòng thầm kêu khổ, vội né ánh nhìn sắc như dao của Lý Hồng, nhanh chóng giải thích: à, thứ ta muốn tìm chính là kẻ đã ra tay giúp lão Dương đó. Ơ ý cậu là còn kẻ khác sao? Trương Phong lửa mắt nhìn Tiểu Minh Thế cậu nghĩ Một ông lão bảy mươi lại làm sao thoát khỏi nanh vốt của một con yêu quái Ờ, ờ, đúng rồi đó Tiểu Minh như hiểu ra vấn đề Gãi gãi đầu cười trừ Trương Phong cũng không thèm để ý Tên đầu đất Tiểu Minh mà nói Nếu như có thể từ tay quái ngư Đem người đi Át hẳn kẻ kia tu vi cũng không yêu Có lẽ là cấp bậc thần thánh an ngữ đất này Một lát nữa ta thi triển Phép triệu thần là sẽ biết Hai người Tiểu Minh, Lý Hồng, nghe Trương Phong nói như vậy thì gật đầu không nói gì nữa. Cả ba tiến lại ngày một gần mép sông. Ở giữa dòng sông, những cơn sóng dữ cũng chẳng còn. Thay vào đó là sự tĩnh lặng cùng với êm dịu vốn có của Thanh Quyết Giang. Các người có cảm nhận được khí tức lạ lắm, ở trong không khí đang bập bụng hay không chứ? Trương Phong hít một hơi thật sâu, khẽ lẩm bẩm Lý Hồng và Tiểu Minh nghe vậy cũng tập trung tinh thần cảm nhận. Một lát sau, Tiểu Minh lên tiếng. Ây ạ, thật là tanh đó. Nơi này đảm bảo là có cá to đó. Phải là cá to, nhưng không phải là cá bình thường đâu. Trương Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Thế nhưng câu nói tiếp theo của tên to sát Tiểu Minh lại làm cho mình như muốn cột nứng. Ây, ngày còn nhỏ ta có nghe cha ta nói, nếu như đi câu cá chọn nơi mùi nước tanh nồng, nhất định là có nhiều cá sinh sống. Ê thịt cá thơm ngon Ta to cái đầu cậu đó Thơm ngon cái giám cháo đó Ý ta nói là mùi tanh tươi này Là mùi đặc trưng của Thủy Quái Cậu lại nghĩ đến thịt cá Lát nữa ta né mẹ cậu xuống Để xem ai ăn thịt ai Trương Phong mắng đến văng cả nước miếng Tiểu Minh xấu hổ Chỉ biết cười cười mươi 98 Yêu Vương Sau một hồi nhốn nháo Bọn họ đã đến được mép nước. Những ngợn sóng êm ả. Như đã xóa đi mọi dấu vết của sự việc kinh hãi vừa rồi. Trường phòng đưa mắt nhìn ra giữa dòng. Gió lớn đã ngừng thổi. Mây đen cũng tản đi. Hiện tại bóng trăng trên cao. Đang in hình dưới làn nước trong vắt của thanh quyết giang. Kỳ lạ thật. Vừa nãy yêu khí còn nồng đậm như vậy. Ấy vậy mà bây giờ lại đang tàn đi hết. Trường phòng nhèo mắt quan sát những làn khói xanh lam trên mặt sông đang không ngừng tan ra thì thắc mắc bất chợt bên tai của hắn vang lên âm thanh của một thiếu nữ kế đó một bóng dáng xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha nhẹ bước lại khuôn mặt như hoa như ngọc làm cho cả tiểu minh và trương phong ngây ngẩn thanh quyết giang đánh sâu thăm hầm tà vật kia tu vi lợi hại Không phải là thứ các ngươi muốn thấy Là có thể thấy Trương Phong bị vẻ đẹp thuần khiết của thiếu nữ Làm cho ngây ngẩn Cho đến khi Lý Hồng đứng lên Nhéo cho hắn một cái đau điếng Hắn mới giật mình, nhăn nhó Ờ, ngươi là Cô nương đỏ nghe Trương Phong hỏi Thì chỉ cười nhạt không đáp Mà lại hỏi ngược lại Các người là Pháp Sư sao? tiểu minh nghe người đẹp nói các người biết là trong đó có mình cho nên hồ hởi hề hey, hề hey, hề hey, mỹ nữ nói không sai chúng ta là pháp sư đó ta giới thiệu ta là tiểu minh là một tán tu sư à à à à không phải nay phong là cái gì nhỉ à à đúng rồi là tán tu dân gian đó cũng được tính là một pháp sư hề hề hề hề người tên gì đáp lại sự lén thoáng của tiểu minh Là một thái độ vô cảm Ánh mắt của nàng đang khóa chặt trên khuôn mặt của Trương Phong Câu hỏi vừa rồi cũng là hỏi hắn Lý Hồng đã sớm không thoải mái Hiện tại thấy cô nương nọ trực tiếp đụng chạm đến người đàn ông của mình Thì đi lên một bước lạnh lùng Chẳng là ai? Thì liên quan gì đến ngươi? Cô nương nọ khẽ liếc Lý Hồng Mày nhũ cao lại Lập tức giãn ra Nàng mỉm cười chỉ nói ra hai chữ giả quỷ Hai chữ này vừa thốt lên thì cả Trương Phong và Lý Hồng đều giật mình kinh hãi. Phải biết, dạ quỷ là cấp bậc nào trong giống loài quỷ. Mà kẻ này chỉ mới nhìn lướt qua một lần, đã đoán được ra thân phận và tu vi của dạ quỷ, thì pháp lực phải cường đại ra sao chứ? Cô nương, rốt cuộc là ai? Vừa xuất hiện nơi đây lại gặp gỡ chúng ta là có ý gì? Trương Phong bấy giờ cũng trở lại nghiêm túc. Trong cả lời nói và nét mặt, hắn thực sự cảm thấy bức bách khi đối diện với vị cô nương này. Vẫn là câu hỏi cũ, người tên gì? Lại một lần nữa, cô nương nọ từ chối câu trả lời của Trương Phong. Mặc dù không thoải mái, nhưng Trương Phong vẫn nói ra tên họ. Hắn cũng không muốn kéo dài mối nghi hoặc trong lòng. Ta là Trương Phong. Là hậu nhân của gia tộc âm dương sư Cũng là truyền nhân của môn phái nội đạo Điều ngươi muốn biết ta đã nói Bây giờ ngươi có thể trả lời xem Ngươi là ai rồi chứ Ngươi xuất hiện ở đây lại còn hỏi những điều kỳ quặc như vậy Rốt cuộc là mục đích gì Cô nương nghe Trương Phong nhắc tới hai chữ nội đạo Thì ánh mắt vô cùng phức tạp Khẽ mỉm cười Quả nhiên là không sai Thần khí trên người ngươi Chắc chắn Không chỉ có thứ kia. Cô nương nọ nói đoạn. Liền hướng ánh mắt nhìn về phía quy điển song giản. Trưng Phong càng ngày càng bị những lời khó hiểu của cô nương trước mặt làm cho bực mình. Hắn nhíu mày lạnh giọng. Trong giọng nói. Cũng không còn sự hỏa hoãn như trước nữa. Hai tay đưa ra sau lưng. Ấn xuống quy điển song giản. Ánh mắt bắt đầu lóe lên sát ý. Lạnh giọng. Người nếu như không còn lời gì đáp thì đừng trách ta không khách khí người rốt cuộc là ai <cười> đúng là truyền nhân của lão già khốn kiếp đó quả nhiên tính cách cũng không khác lão là bao để lão bà ta xem ngươi không khách khí thì ra sao trương phong vừa dứt lời thì từ dưới mặt của thanh quyết giang dòng sông bỗng nhiên cuồn cuộn nổi sóng một thân ảnh to lớn lao vụt lên cuồn cuộn trong sóng nước trường phòng trợn mắt nhìn thân ảnh kia lóe lên một cái lao lên trên tầng không rồi hạ xuống trước mặt của bọn họ vừa chạm chân xuống đất đã lập tức hóa thành hình người Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại dưới comment những cảm xúc về tập này và những dự đoán về tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.